Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 224 người cách địa ngục rất gần Hoàng thượng Một tiểu thái giám vội vội vàng vàng chạy vào trình huyết thư lên Hoàng thượng Đây là huyết thư mà bác quan cùng nhau viết Những bác quan đó đều đang quỳ ở cửa chính hoàng cung Dạ hoan thiên ngẩn ra Nhận lấy xem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 Các đại thần kiếp động nói Ngay cả mạng cũng không giữ được Thì chúng ta lấy cái gì ra mà vì nước Đúng vậy Dạ vô hàm meo mắt Trịnh trọng gàn từng câu từng chữ Thân là quen lại trong triều Ăn bổng lộc quốc gia Là thần tử được hoàng thượng coi trọng Vậy mà lại yêu tính mạng của mình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 Nếu không người bị khổ nhất định là chủ tử nhà ngươi Trương Tam nắm chặt quả đấm từ từ buông ra Mặc cho một nhóm lớn người áo xám cho bao vây tướng lĩnh cấm vệ quân Còn ai không muốn sống không Giọng nói lười biến như tiếng của ác ma tràn đầy tư vị khát máu Dạ vu hàm ngẫm đầu lên nhìn người tới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 Mặc dù đẹp nhưng trong khoảnh khắc này làm người ta khiếp phiếu, Có thể trong nụ cười đó làm người ta tan thành mây khói Bây giờ thì lui đi Mọi người nhìn nhau không biết phải làm gì cho đúng Kiếm trong tay thần hoàng bỗng nhiên bị quăng ra Cắm thẳng vào nền đá cứng rắn Các ngươi nghe không hiểu lời bạn thái tử nói sao